b ố ư ơ i chín hai phần nhẫn giới hùng dục thiên hạ sa ẩn quyết đấu nị dạ liên quân trận này biến hóa khó lường đại chiến lấy kết quả như thế kết thúc sâu đậm chấn động đến rồi toàn bộ nhẫn giới phía trước bởi vì sa ẩn bị nhẫn giới liên quân vây công mà không có nửa điểm phản ứng tiểu quốc tiểu nhẫn thôn dồn dập nhào tới nịnh bợ sa ẩn đứng lên bọn họ đều biết hồi đại chiến phía sau nhẫn giới lại không ngũ đại nhẫn thôn có chỉ là sa ẩn cùng vụ ẩn hai phần nhẫn giới nhưng vụ ẩn đánh thắng được sa ẩn sao trên cơ bản không ai xem trọng có thể nói lúc này nhận giới thế cục đã hoàn toàn minh lặng xuống sa ẩn hùng phúc thiên hạ dịch thần uy áp nhận giới trở thành vị vua không n g ai thời gian đã tại không ngừng đến gần lúc này còn không đi chỗ đứng không phải đợi chết là cái gì bọn họ cũng không muốn bị chỉnh hợp ba nước lớn địa bàn tài nguyên sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn sa ẩn cho tóm thâu nhận giới triệt để thời tiết thay đổi Dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ đứng ở làng cắt ở giữa ánh mắt không để lại dấu vết liếc nhìn từ xa ẩn đại lâu ở giữa đi ra dịch thần ai có thể nghĩ tới một cái mười sáu chừng hai mươi người c ư nhiên có thể hai phần nhận giới thậm chí là hùng muốn nhận giới Dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ dịch thần cũng chú t ê đến rồi dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ tới đúng dịp có chuyện ta cu n ở dê muốn ho ý hỏi ngươi dịch thần đại nhân xin mời ngài nói Dạ cờ sĩ c ạ bụ tổ rũ đầu xuống cũng không phải hắn giỏi về ẩn dấu cho nên khắc tế biểu hiện khiêm tốn mà là từ dịch thần c à n quét n ì dạ liên quân bao quát nhận giới sau đó hắn liền dưỡng thành một cỗ uy thế nếu như hắn khắc đai thu liễm không chế được c ò n tốt nếu như đối với lần này bỏ mặc không quan tâm lời nói cái kia một cỗ uy thế để dạ cờ xỉ cạ bụ tổ người như vậy đều cảm thấy kiềm nén không nớt cái này dạ cờ xỉ cạ bụ tổ trước đây ở họ r ổ xì、sì、mà trước mặt khắc đãi biểu hiện khiêm tốn hoàn toàn bất đồng ngươi nói ba đại nhẫn thôn dư nghiệt ta muốn xử trí như thế nào tốt đâu dịch thân phất phất tay thị bại giả cở xì cạ bù tổ không cần như vậy câu nghệ căn cứ ta điều tra đến tình báo tại nhẫn giả liên quân chiến bại sau đó xạ rủ tổ bị dẫn theo cổ nổ hạ dư nghiệt về tới n h ẫ n thôn sau đó mang theo một nhóm người liền biến mất không thấy còn lại hai cái nhẫn thôn nhân bị chiến bại tin tức sau đó cũng có một nhóm người ẩn nặc mặt khác hai cái nhẫn thôn đàn long không đầu không đủ vì câu bọn họ tối đa chỉ có thể núp trong bóng tối chơi chút ít s i ế c phải tìm được bọn họ cũng không khó là muốn tiêu diệt vẫn là chiêu an quyết định bởi với dịch thần đại nhân một ý niệm dạ cờ xỉ ca bủ tô nói ra nhưng cổ nổ hạ bên kia lại bất đồng xạ dù tô bị làm bọn họ cây trụ chịu đựng bọn họ hơn nữa trong đó cũng không có thiếu cường giả cũng không ít thiên tài ẩn dấu nói tùy thời có thể lần nữa phát triển hơn nữa hắn nhóm mang theo người nhiều như vậy đều ẩn giấu như vậy dày đặc thực thực ở chiến bại hốt hoảng mà chạy mỹ tình huống bên dưới chỉ bằng vào bọn họ tự thân không thể nào làm được điểm này khả năng duy nhất chính là có người tương trợ với bọn họ nhận giới to lớn hiện nay có thể có thực lực này bang bọn họ chỉ có giới ẩn cùng ạ katsuki giới ẩn có thể bài trừ như vậy con sắt tiếp theo một mạch tẩn tàng t ạ i trong bóng tối phát triển cho phép nhiều năm ạ cà sủ kỳ nói như vậy nham ẩn cùng làng mây dư nghiệt có thể tạm thời thả một chút đầu tiên phải xử trí rơi cổ nổ hạ dư nghiệt rồi dịch t h ầ n nói rằng đúng dịch thần đại nhân dạ cờ xỉ ca bụ tô gật đầu nếu như không phải xử lý xong bọn họ rất có thể sẽ để cổ nổ hạ cho ngội phục h ù n g xa ẩn bên trong ngục giam những cái này cổ nổ hạ nhì dạ cũng sẽ không hoàn toàn hết hy vọng như vậy thì rất khó để bọn họ vì sa ẩn sử dụng thậm chí trở thành sa ẩn một phần tử vấn đề là tựa như như ngươi nói vậy bọn họ ở ạ cà sủ kỳ dưới sự trợ giúp ẩn g i ấ u dày đặc thực thực phải tìm được bọn họ cũng không dễ dàng đi dịch thần ngưng mắt nhìn dạ cờ xỉ ca bù t ổ ngay cả người tìm không được nói thế nào đi tiêu diệt nếu như dịch thần đại nhân tin được ta một kiện sự này cũng xin giao cho thủ hạ đi làm dạ cờ xì ca bù t ổ s u n g phong nhận việc nói dịch thần không thể phủ nhận gật một cái đầu m ụ quang lại nhìn về phía viết phương nhưng hắn bỗng nhiên ném ra tới một câu nói lại làm cho giả cờ s ỉ cạ bụ tổ thể sắc và tinh thần như đọa vết n ư ớ c ngươi rất tô tờ biết bãi tránh chính mình vị trí không có dựa theo họ rộ xỉ mà mệnh lệnh đi làm giả cờ s ỉ cạ bụ tổ cả người con mực đấu một cái dưới tự tay từ trong túi tiền lấy ra một cái quyển t r ụ c cùng một cái bình giao cho dịch thần tự cầm đi nếu là họ rổ xì、si、m à đưa cho ngươi đ ổ đạc dịch thần không có nhìn cũng không có đi lấy hy vọng ngươi có thể vẫn bãi tranh chính mình vị trí ở xa ẩn trong đi tìm thuộc về ngươi giá trị tồn tại sinh tồn đại nghĩa cũng tìm được chỉ thuộc về thân phận của chính ngươi hắn sang sớm liền chi hồi họ rổ xì、si、m à đại nhân không chết ra cờ xỉ cả bụ tô nhìn dịch thần bóng lưng tâm trung nhẫn không được nổi lên tan không ra hoảng sợ đến tột cùng là lúc nào ta tự vẫn không có nửa điểm kẽ hở vì sao hắn sẽ đã nhìn ra một câu nói của ngươi nhưng là hù được hắn dịch thần mới đi qua một con đường truy xù nã lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của hắn hắn chính là muốn ngẫu nhiên gõ một cái khả năng triệt để an phận ít nhất tại hắn triệt để tìm được thân phận của mình tìm được sự tồn tại của mình đã ý nghĩa phía trước như vậy gõ là không thể dừng lại dịch thần không có vấn đề nói dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ đối với hắn mà nói hiện tại giống như là một b à có thể đập gậy cũng có thể dùng để ám sát lợi nhận cần còn là muốn hủy diệt đều ở đây hắn một ý niệm tựa như vừa rồi dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ nói nham ẩn cùng làng mây dư nghiệt giống nhau muốn giết chết còn là muốn chiêu hàng đều ở đây hắn một ý niệm người này xác thực rất có hai trăm linh ba tài hoa chỉ tiếc không đủ an phận a t su nạ cũng thừa nhận dạ cờ xỉ c ạ bụ tổ tài hoa chữa bệnh n h ậ n thuật có thể nói nhất lưu ám sát đẳng đẳng khả năng càng là xuất chúng không gì sánh được bất quá hắn gặp phải ngươi thực sự là tu a từ vừa mới bắt đầu đã bị giám thị ở hơn nữa ngay cả chính hắn cũng không biết mình là lúc nào bị giám thị chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người bất quá ta ngay từ đầu cũng không còn muốn đến nọ r ổ xì mà c ư n h i ê n không chết người này thật sự chính là có một tay a ở trước mặt chúng ta giả chết để cho ta chú a lực từ trên người của hắn triệt để rời ra chỗ khác dịch thần cảm thán nói ò rồ xỉ m à thật đúng là không hổ là nhận giới nhất biết bảo toàn tánh mạng người a ta cũng không còn muốn đến ò rồ xỉ m à không chết không nói lại còn ở sau lưng hô p h ò n g hoán vũ á hai người vừa đi vừa vừa nói hai người dường như lung tung không có mục đích đi lại rất nhanh thì đi ra làng cắt đi tới phía trước dịch thần sáng lập nhân tạo ốc đảo ở giữa tu nạ mới có một cước bước vào tới thời điểm nhất thời ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt ú c đảo trên cỏ dùng các loại các dạng bài như bài bù khơ tán tử mặt trượt đợi một chút đánh thành từng cái đại tự ước chừng năm chữ mỗi một chữ đều dùng một loại bài phô thành năm chữ liên hợp cùng một chỗ còn hình thành một cái như một cái thông hướng phía trước hồ đường cầu thả cầu v t tốt